Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biết trường học của em có nhiều mỹ nữ như vậy chứ. Chân may vặn lại thành một con sông. Cô chưa từng đặc biệt chú ý trong trường có mỹ nhân nào xinh đẹp tuyệt thế. Sắc mặt trở nên khó coi. Cho nên sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta nửa điểm ăn ý cũng không có sao hả? Em có thể giới thiệu cho anh biết một chút. Hoặc là ăn bài cặp mặt. Sao hả? Anh thiếu sao? Kỳ quái. Lòng ngực bị chèn ép nặng nề. Khiến cô càng ngày càng cảm thấy khó thở. Sao lại nói có nghe như vậy chứ? Anh cũng cần có một bầu trời riêng không được hay sao chứ? Bầu trời riêng ư? Cô giống như là đang thi thầm. Trong ấn tượng hình như hai anh em bọn họ chưa từng bàn luận về vấn đề tình cảm. Lần đầu nói đến vấn đề này, cô không dậy nổi lòng hăng hái quá lớn, nhưng vẫn không nhịn nổi tò mò. Vậy thì anh nói một chút về kiểu con gái anh thích đi. Tính cách của em cũng rất là hiền hòa hào phóng. chúng ta chung sống cũng ung dung tự tại. Tại sao anh không động tâm với em chứ? Bật thốt lên chính một câu nói càng Mà cô biết Nhưng lại không dùng đến đại não kích động trách móc Ngay cả bản thân cô cũng là giật mình Chuyện này nào có cái từ cụ thể tại sao Chỉ là cảm giác đúng là được rồi Lại nói anh cũng không phải là biến thái Làm sao có thể tươi tưởng em gái của mình chứ Anh cho rằng là cô đang nói đùa Về mặt vẫn như cũ là ung dung tự nhiên Một câu nói vô tâm Khiến cho lòng của tượng quan phiên phiên co rút lại Vậy như nếu như Em nói là nếu như nếu như em không phải là em gái của anh, anh có thể yêu em không? cô thận trọng cất tiếng hỏi. anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. anh vô vị nhún nhún vai, không cho là vấn đề cần nghiêm túc suy nghĩ. em dày ra thành một đống lớn. chuyện anh vừa nói với em có để ở trong lòng hay không hả? cô chăn nàn rũ đầu vai xuống. cô hiểu rất rõ tính cách của anh trai mình. đối với chuyện anh không có hứng thú, anh sẽ vĩnh viễn, viễn không để ở trong lòng. nói một cách khác, nếu có thể hấp dẫn sự chú ý của anh. Tuyên quân vận mã cũng rất khó làm cho anh phân tâm. Anh nghiêm túc sao? Có vấn đề gì sao? Nếu như em lo lắng rằng anh có ý xấu, vậy thì em cứ yên tâm đi. Anh cũng không phải là loại đàn ông trăng hoa. Với mỗi đoạn tình cảm, anh đều rất là nghiêm túc. huống chỉ giới thiệu cho anh vài người bạn tốt cũng không có việc gì đi. Anh thừa nhận thương ngày đối với mọi chuyện, anh đều tự như một người đàn ông thờ ơ, Nhưng những chuyện anh không để trong lòng đều là các chuyện nhỏ sâu riêng. Nhưng chỉ cần là tình thân, tình bạn hoặc tình yêu Cái chữ tình này rơi xuống Nhất định sẽ không qua loa tùy tiện Đời rồi, em biết rõ rồi Cô biết đây là chuyện nhỏ không có gì Nhưng vấn đề là cô không biết tại sao cô lại không vui như vậy Cảm giác này thực khiến cho cô cảm thấy vô lực không nghĩ tới vấn đề tình cảm này Sẽ khiến cho tâm tình của cô rơi xuống đáy cốc Khó có thể tiêu hóa hết phần vị cô đơn kia Cổ họng có chịu Khiến cô không thoải mái Vừa rất lời Cô định nhắm mắt xoa vờ ngồi say, cự tiền bàn luận đến vấn đề tắc nghẽn này. Khóe mắt liếc thấy em gái có bộ dáng mệt mỏi, thượng quan Tắc Dương nghĩ cả ngày cô đã mệt lắm rồi. Vì vậy cũng thức thời không quấy rầy, để cửa giai lên, trì hoãn ra một chút xíu để háo mát. Có một loại xúc động không khỏi muốn khóc ở dưới mắt, mỗi chốc lát một hồi. Trước khi nước mắt rơi ra, cô vội nghiêng đầu đi chỗ khác. Từ lúc chào đời cho đến nay, Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghét các loại cảm giác dịu dàng chăm sóc duy nhất như thế này. Rừng cây rậm rạp, thấm phải dậy xây vàng kim tuyến, nhẹ nhàng chiếu xuống ao nước trong veo. Sóng nước dao động lé lên trói mắt, đặt mình ở trong đó. Thượng quan phiền phiền ngồi một mình bên hồ bơi, tự như một tiên nữ không cẩn thận rơi xuống nhân săn, đang chờ đợi cơ hội trở lại thiên giới. Gió nhẹ nhẹ thổi sóng nước lay động, đôi mắt chuyển động mơ hồ theo từng cơn sóng làm cho mặt nước vốn không bình yên này lại càng thêm xung chuyển. Mấy đầu, cô nghĩ tập trung tinh thần yên tĩnh suy nghĩ một chút, nhưng đầu của cô lại nhất định không nghe lời. Cô ý nhớ lại đợt nghỉ hè lần trước, ở trên đường vô tình gặp phải chuyện kia. Cảnh tượng một đôi nam nữ ngọt ngào đi trên phố, không có gì là không đúng, vài nam chính là anh trai cô, cũng không có chuyện gì lớn lắm. Vấn đề là cô luôn canh cánh ở trong lòng, anh trai chìm đắm trong bể tình. Cho dù cô không chúc phúc, cũng không nên buồn bực không vui. Để anh trai tính mắt phát hiện ra cô, dẫn theo bạn gái tới chào hỏi. Ngoài mặt cô mỉm cười vui vẻ, nhưng trái tim lại bị ai đó, làm cho một quyền đấm mạnh rất đau. Cho tới nay, cô đọc sách không tệ, hoạt động ngoại hóa cũng có biểu hiện vượt trội, nhưng lại chưa bao giờ tìm được thứ gì khiến mình đặc biệt yêu thích hoặc là hứng thú. Sau khi trở về Đài Loan, bởi vì hứng thú anh trai lựa chọn khoa thiết kế kiến trúc, Cô nghe lời bạn tốt, suận hằng yên, thuận miệng đề nghị bước vào trường, biểu diễn nghệ thuật. Bình sinh cô không có chí lớn, cũng không có ước mơ gì đặc biệt cả. Giờ nghĩ lại cô rất là hối hận việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net